Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3233 ý định cùng nguyên do. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Cái gì, chân tiên di tích, đạo hữu xác định sao? Lâm Hiên trên mặt cũng không che giấu chút nào lộ ra vẻ đồng dung, mặt cho hắn cơ trí trọng chất cũng tuyệt không thể tưởng được diệu âm. Tiên tử đêm khuya tìm đến mình. Lại là vì cách này Chân tiên đối với tu tiên giả quá mức xa xôi Nhưng mà tự bọn hắn đổ kiếp kỳ tồn tại tình huống mà nói Lại không Phải mong muốn mà không thể thành tồn tại Cùng chân tiên có quan hệ đồ vật Lâm Hiên tự nhiên là động tâm vô Cùng bên trong có lẽ tự cất giấu cử hà phi thăng bí mật Bất quá Lâm Hiên trong mắt nhưng như cũ mang theo hoài nghi Hoặc là Nói bảo chỉ có vài phần cảnh giác cao thấp đánh giá liếc trước người Thiếu nữ châm trước mở miệng chân tiên di tích Đảo hấu xác định Sao? Cái kia tiên phủ kỳ chân tàn phiến Lâm Hương không phải đã xem qua Một trăm trăm nắm chắc không dám nói Nhưng theo tiểu muội phỏng đoán chắc có Lẽ không ra cái gì sai lầm Diệu âm thanh âm ngữ khí đều lộ ra tin tưởng 10 phần. Vì cái gì tìm ta? Cái gì? Quý phái nổi tình, Lâm Mỗ không nói, đạo hữu cũng tin tưởng thiên. Âm cung tại linh giới cũng có thể bài danh trên cùng năm, chỉ là độ kiếp kỳ. Tồn tại thì có 10 cái, tựu thật lực mà nói, dù là muốn tìm kiếm chân tiên di tích cũng sẽ không nhân thủ không đủ, về tình về lý đều không cần phải tìm ta. Cái này cũng chính là lại để cho Lâm Hiên Trăm mối vấn không có cách. Giải chỗ. Dựa theo lẽ thường tin tức như vậy, giữ bí mật còn không kịp chỗ nào. Có chủ động hướng ra phía ngoài lộ ra đạo lý. Có thể nhìn đối phương biểu lộ cử chỉ, lại quả thực không giống có âm. Mưu bộ dạng. Dùng bổn môn thực lực, muốn tìm kiếm chân tiên di tích xác thực không. Có vấn đề nhưng mà chính như đảo hữu theo như lời bổn môn độ kiếp kỳ. Tồn tại chừng 10 cái nếu thật tìm được cái gì không dậy nổi bảo. Vật nhiều người như vậy có thể không đủ phần đích. Diệu âm tiên tử. Thở dài một hơi mà nói. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu lần này giải thích cũng là tại hợp tình lý. Cái gọi là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà thiên âm cung thực lực quả. nhiên làm cho người hâm mộ, nhưng mà độ kiếp kỳ tồn tại quá nhiều. Nhưng cũng không phải toàn bộ là chuyện tốt đấy. tựu lấy trước mắt mà nói. Chân tiên di tích chỉ vẹn vẹn có một chỗ. Lại để cho hơn 10 tên độ. Kiếp kỳ lão tổ đến chia cắt bảo vật trong đó đã có thể lộ ra có chút. Có nhiều còn hơn là bị thiếu rồi. Nếu chính mình là diệu âm tiên tử, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng. Lựa chọn. Dù sao thực lực đã đến bọn hắn như vậy đẳng cấp, môn phái bất quá là. Vì bọn họ cung cấp một chút tiện lợi, mà chân tiên còn sót lại bảo. Vật tắc thì liên lụy lấy cử hà phi thăng bí mật. Cho dù lui một bước, tiên giới đan dược. Cũng có thể làm cho nàng đem. Trước mắt bình cảnh đột phá. Tu vi lại tấn một cấp. Về phần tiên phủ kỳ chân tắc. Thì có thể đề cao thật lớn thực lực. Tốt như vậy chỗ. Về tình về lý. Đều không có cùng người khác chia sẻ. Đạo lý. Mà thiên âm cung độ kiếp kỳ. Tồn tại quá nhiều. Còn có hai vị hậu kỳ. Lão quái vật. Tin tức này một khi tiết lộ. Có chỗ tốt gì ở đâu còn. Đến phiên chính mình. Tốt nhất bảo bối chắc là phải bị hai vị đại trưởng lão lấy được đảo. Khách thành chủ mà chính mình cùng tại phía sau bọn họ có thể uống. Mấy ngụm xúc tựu không tệ. Đây cũng chính là diệu âm tiên tử suy tính rồi. Với tư cách độ kiếp kỳ lão tổ. Loại này vì người khác làm mai mối sự. Tình nàng chắc chắn sẽ không làm. Vậy cũng chỉ có bảo thủ bí mật này rồi. Cho nên đối với đồng môn, nàng mảy may ý cũng xấu riêng. Nhưng mà tự, mình một người muốn tìm kiếm cái này chân tiên di tích độ khó lại quá, lớn, bảo vật tuy làm lòng người động. Nhưng còn nếu là bởi vậy đem mạng nhỏ, nhi góp đi vào tựu cách được không bù đắp đủ cách mất. Cho nên nàng cần tìm giúp đỡ. Mà đám này tay cũng không phải ai cũng có thể làm, phải có mấy cái điều kiện cần phù hợp. Đầu tiên phải là độ kiếp kỳ tu tiên giả. Phải biết rằng đó cũng không phải là cổ tu sĩ động phủ, mà là chân. Tiên lưu lại có trời mới biết có nguy hiểm gì hoặc là cấm chế còn sót. Lại lấy. Đồ kiếp trở xuống đích tu tiên giả, căn bản cũng không có tác dụng. Một khi gặp phải nguy hiểm, liền mảy may năng lực tự bảo vệ mình cũng không, không chỉ có không thể giúp chính mình, ngược lại có khả năng. Thành vướng bẩn đấy. Điểm thứ hai thì là giúp đỡ phải có nhất định được thực lực, nhưng lại không thể quá không hợp thói thường, nếu không một khi tìm được bảo vật. Đã có thể vì người khác làm mai mối rồi Tốt nhất là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả Bởi vì chính mình là trung kỳ Tu sĩ như vậy một khi phát sinh tranh chấp Mình cũng có thắng nắm Chắc thứ ba thì là tìm tán tu Như vậy tin tức mới không dễ dàng để lộ Ba điều kiện đều là phải Có thể nói nói dễ dàng Thật muốn muốn làm Đến nhưng lại khó nhập lên trời địa phương Phóng nhãn tam giới, độ kiếp kỳ tồn tại cũng không nhiều thiên âm. Giới tuy nhiên tại linh giới bài danh phía trên, nhưng cấp bậc này tu. Tiên giả, số lượng đó cũng là phượng mau lân giác đấy. Độ kiếp sơ kỳ hay vẫn là tán tu cùng thiên âm cung không có liên. Quan chỉ là cách này mấy điều kiện tự lại để cho diệu âm tiên tử quả. Thực phát sâu, sáng tỏ ngầm. Không biết hao tốn bao nhiêu công phu, mới rốt cuộc xem. Xét tốt rồi hai người tuyển. Có thể nàng đánh giá thoáng một phát, ba người tiến đến thám hiểm, độ. Khó hay vẫn là quá lớn một điểm. Tốt nhất hay vẫn là sẽ tìm một cái. Nhưng mà cuối cùng này một gã tu tiên giả, nhưng lại vô luận như thế. Nào cũng tìm không thấy rồi. Nàng này trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể cùng Lâm Hiên xảo ngộ. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng. Phí công Phu, nàng lợi dụng thiên âm cung thiết lực, gần kề cả buổi công. Phu, liền đem Lâm Hiên lai lịch tra xét cách nhất thanh nhị sở. Diệu âm tiên tử nhìn về sau thỏa mãn đến cực điểm, Lâm Hiên mặc dù. Không phải tán tu, nhưng ở thiên âm giới chút nào căn cơ cũng không. Không cần lo lắng tin tức để lộ. Hơn nữa hắn vừa tấn cấp không lâu tuy nhiên đồn đãi kẻ này thực lực. Không phải chuyện đùa, hơn xa cùng dai tồn tại rất nhiều. Nhưng mà diệu âm nhưng lại không tin đấy. Kẻ này mới vừa vặn tấn cấp cho dù có chút bổn sự lại làm sao có thể. Hơn xa cùng giai tu sĩ đồn đãi hơn phân nửa là nói ngoa. Vì vậy nàng quyết định chủ ý cùng Lâm Hiên hợp tác mà Lâm Hiên nghe. Xong nàng này ý đồ đến về sau trên tiến đưa như vậy môn chuyện tốt. Lại làm sao có thể cự tuyệt đâu rồi cùng hắn lá mặt lá trái. Xong, Phương có thể nói ăn nhịp với nhau rất nhanh tự đạt thành hiệp nghị. Rồi. Sau đó diệu âm tiên tử cáo tử, nhìn qua nàng này bóng lưng biến mất. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng chi ý. Hắn đương nhiên không phải thật tâm muốn cùng nàng này hợp tác, mục. Đích cuối cùng nhất là phải cứu lão bà, chỉ có điều tại thiên âm cung. Tổng đà cùng đối phương đồng thủ nhất định là lấy không đến quả ngon. Để ăn đấy. Mà diệu âm tiên tử theo như lời chân tiên di tích, hắn cũng phi thường. Cảm thấy hứng thú. Vì vậy Lâm Hiên quyết định tạm hoán đồng thủ trước theo nàng này cùng. Đi tìm kiếm di tích, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói như vậy, nhất cử lướng tiện đã có cơ hội lấy được chân tiên bảo. Vật còn có thể đem cầm tâm cứu ra. Lâm Hiên trong đầu suy nghĩ một lát cảm thấy cái này phương án là có thể thực hành, vì vậy hắn cũng liền đem cửu hận trong lòng tạm thời đè. Xuống, quân tử báo thủ 10 năm không muộn, diệu âm nàng này nằm mơ cũng sẽ. Không nghĩ tới cầm tâm hội là lão bà của mình. Rất nhanh quá mặt trời mọc, trời đã sáng. Đối với kế tiếp nên làm như thế nào, Lâm Hiên như là đã đã có nắm. Cũng tự không hề tại đây trì hoắn trước tìm được Chu Linh, nói. Thác có việc, mở miệng cáo từ. Chú Linh có chút kinh ngạc, bất quá Lâm Hiên đối với nàng có ăn, nàng. Này cũng sẽ không có hỏi nhiều, cùng Lâm Hiên đã đi ra vân ẩm tung. Tổng đà, sau đó Lâm Hiên liền cáo từ rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?